website noi.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Phu. Chương 18: Học cách biết ơn cuộc sống. Trong chương này, tôi sẽ tiết lộ với bạn một bí quyết giúp gia tăng niềm vui và hạnh phúc mà bạn trải nghiệm hàng ngày trong cuộc sống. Đồng thời nó còn tăng cường hệ miễn dịch cơ thể giải tỏa căng thẳng, và mang đến nguồn năng lượng dồi dào. Cuối cùng, phương pháp này còn đưa bạn lên nất thang thành đạt và sung túc hơn. Nghe hơi thường điệu, nhưng điều này đã được chứng minh một cách khoa học. Đó không phải là thứ dược phẩm bạn phải mua, cũng không phải một buổi trị liệu hay khóa học về động lực bản thân mà bạn tham dự. Phương pháp ấy tồn tại ngay bên trong bạn. Đó chính là thái độ biết ơn. Lòng biết ơn đưa ta về với cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc chân thật và hữu ích nhất. Ở nơi ấy, ta bắt đầu chú trọng đến những điều tốt đẹp, thay vì nhìn đâu cũng thấy xấu xa. Ta chỉ thật sự sống khi trái tim ta ý thức được những điều quý giá mình đang có. Stanton Wilder Lòng biết ơn giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc Học cách biết ơn những gì mình có và luôn giữ thái độ ấy trong tâm trí, giúp tăng cường sức khỏe về mặt thể chất lẫn tinh thần cho bạn. Nói cách khác, lòng biết ơn giúp bạn vừa hạnh phúc hơn, vừa khỏe mạnh hơn. Khi tập trung vào những phước lành, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc, mãn nguyện trong tâm tưởng. Nó không chỉ làm bạn vui vẻ hơn, mà còn giúp cơ thể bạn mau chóng hồi phục sau tổn thương. Khi bạn ở trong trạng thái biết ơn, Thùy não trước bên trái sẽ giải phóng các kích thích tố có lợi như serotonin vào cơ thể. Serotonin là hormone môn hạnh phúc khiến bạn trở nên phấn chấn. thứ thuốc tự nhiên này cải thiện sức khỏe thể chất của bạn bằng cách củng cố hệ miễn dịch và tác động tích cực đến hoạt động của tim, ổn định mạch và hệ thống hô hấp. Nghiên cứu cho thấy việc dành ra 10 phút mỗi ngày để biết ơn cuộc sống có thể làm giảm đáng kể lượng kích thích tố có hại trong cơ thể như cortisol và norepinephrine. Hai hormone này được xem là tác nhân hủy hoại trung tâm ghi nhớ của não bộ và gây ra chứng đau đầu kinh niên, tính khí thất thường, căng thẳng và có thể dẫn đến suy tim. Trong một dự án nghiên cứu về lòng biết ơn, tiến sĩ tâm lý học Robert Emmons thuộc Đại học California David và tiến sĩ Michael musk thuộc Đại học Miami phát hiện ra rằng những người thường xuyên ghi lại những gì họ biết ơn hàng tuần sẽ ít có nguy cơ đối mặt với những vấn đề trong sức khỏe, suy nghĩ lạc quan hơn và thường dễ đạt được những mục tiêu đề ra trong cuộc sống. Họ còn khám phá những ai mắc bệnh thần kinh nếu thực hành phương pháp này mỗi ngày sẽ tạo thêm năng lượng tích cực cho tinh thần, kết nối với người khác tốt hơn và nhìn cuộc sống vui vẻ hơn so với nhóm đối chứng. Tiến sĩ tâm lý học người Mỹ Martin Seligman thuộc Đại học Pennsylvania là một trong những nhà tâm lý học lỗ lạc nhất của thế kỷ 20. Trên trang web kinh nghiệm về hạnh phúc của mình, ông đưa ra báo cáo là sau khi nhớ lại những điều may mắn mình nhận được trong một tuần, 92% đối tượng tham gia cảm thấy hạnh phúc hơn và 94% những người bị trầm cảm cảm thấy bớt phiền muộn hơn. Vậy có nghĩa là lòng biết ơn mang lại kết quả tương đương với những phương thuốc chống suy nhược và các liệu pháp chữa bệnh lâu dài. Nhưng trên hết, nó hoàn toàn miễn phí và không có tác dụng phụ. Rèn luyện lòng biết ơn biến ta thành người tử tế hơn, rộng lượng hơn, vị tha hơn, bớt nhỏ nhen hơn, đố kỵ phẫn nộ hoặc tham lam. Hiệu ứng kết hợp của chúng sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và kéo dài tuổi thọ thêm 6-7 năm, thậm chí còn hiệu quả hơn chế độ tập thể dục hay bỏ thuốc lá. Tất nhiên là ta nên kết hợp cả hai điều này nữa. Lòng biết ơn mang đến cho bạn cuộc sống sung túc. Sẽ chẳng có gì mới mẹ xảy đến trong cuộc đời bạn cho đến khi bạn biết ơn những gì mình đang có. Tiến sĩ Michael Spectrick, Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần Quốc tế Araf Ngoài chuyện vui vẻ, hưng phấn và cải thiện sức khỏe, thái độ biết ơn còn mang đến cho bạn cuộc sống sung túc đầy đủ. Bằng cách nào? Mỗi suy nghĩ của chúng ta đều hàm chứa một nguồn lượng tử, năng lượng rung động theo một tần số cụ thể, những suy nghĩ tiêu cực bi quan và buồn bã có tần số thấp hơn nhiều so với những suy nghĩ lạc quan, tích cực và hạnh phúc. Theo thuyết cơ học lượng tử, mọi sự trong vũ trụ đều được cấu thành từ những nguyên tử xung động. Suy nghĩ của chúng ta hấp dẫn và hình thành những cá nhân, sự vật và sự kiện mà ta trải nghiệm trong cuộc sống. Trong buổi hội thảo, những mô thức thành công, tôi đã minh họa cho khán thính giả thấy những suy nghĩ của con người thực sự chuyển động và tác động đến mọi người xung quanh. Chúng ta có xu hướng thu hút những sự kiện và con người đáp ứng đúng tần số của các suy nghĩ đang chi phối ta. Nói đơn giản, nếu ta luôn suy nghĩ tích cực, vui vẻ và biết ơn, ta sẽ hấp dẫn thêm hạnh phúc, giàu có sung túc vào cuộc sống. Bạn sẽ có thêm những gì bạn tập trung khao khát. Đó là quy luật của vũ trụ. Tương tự, nếu bạn cứ chăm chăm nhìn vào những lỗi lầm và thiếu sót, Những điều bạn không mong muốn sẽ thi nhau kéo đến. Sức mạnh hủy diệt của thái độ vô ơn Đáng buồn là nhiều người không hề biết ơn những gì họ có, dù đang đứng ở vị trí nào hoặc đã đạt được những thành tựu gì. Họ chỉ toàn bận tâm đến những gì mình thiếu hoặc đi ngược lại trong đợi của họ. Kết quả là họ chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về bản thân. Thật điên rồ, chẳng phải điều đó phá hủy toàn bộ mục đích sống và quá trình theo đuổi ước mơ của bạn sao? Chẳng phải mục tiêu tối thượng của bạn là chúng ta phải trải nghiệm hạnh phúc tròn đầy của cuộc sống sao? Chúng ta thường đọc về những ngôi sao hay CEO giàu có, những người xem ra có tất cả mọi thứ trên đời, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, mối quan hệ, nhưng lại rơi vào tuyệt vọng, kéo theo những căn bệnh không thể coi thường như ung thư và suy tim. Nguyên nhân sâu xa nằm ở những suy nghĩ tiêu cực, nóng giận, lo lắng, vô vọng và bi quan, kích hoạt vỏ não trước bên phải và nhấn chìm cơ thể bằng những kích thích tố, căng thẳng, đè nặng tinh thần và làm suy giảm hệ miễn dịch. Dù thành công đến mức nào, những người này luôn cảm thấy thiếu thốn và không biết tự hài lòng. Họ quay sang ma túy, rượu chè hoặc ăn uống vô độ để lắp đầy khoảng trống tinh thần càng ngày gây thêm bệnh tật về mặt thể chất lẫn trong tư tưởng. Khi bạn không biết ơn những gì mình có, xem như bạn gửi ra vũ trụ thông điệp rằng bạn không xứng đáng có thêm những gì mà thế giới này trao tặng. Khi bạn chìm trong cảm giác tiêu cực về tinh thần và sức khỏe, bạn sẽ không còn đam mê và năng lượng để nhận biết và theo đuổi vô vàng cơ hội xung quanh. Lòng biết ơn mở ra cuộc sống viên mãn Nó thêm vào những gì ta đang có, thậm chí còn hơn thế nữa. Nó biến sự chối bỏ thành chấp nhận, lặp lại trật tự những thứ đang hỗn loạn và làm rõ những băng khoăn. Nó biến khó khăn thành cơ hội, xây chuyển thất bại để dẫn đến thành công. Khiến những gì không mong đợi thành những khoảnh khắc hoàn hảo và biến sai lầm thành những sự kiện quan trọng. Thái độ biết ơn giúp bạn nhận ra ý nghĩa của quá khứ, mang bình yên đến hiện tại và cho bạn cái nhìn sáng sủa về tương lai me best tác giả quyuyệnn ko no bạn nên biết ơn điều gì một học viên khóa những mô thức thành công của tôi từng trải qua thời điểm thật sự đen tối anh vừa tuyên bố phá sản do không thể trả được khoản nợ chồng chất từ công việc kinh doanh thất bại Còn cuộc hôn nhân thì đã đến hồi kết thúc. Anh đang đứng trước nguy cơ mất quyền người con và mất cả căn nhà. Có vẻ như không có gì diễn ra suôn sẻ trong cuộc đời anh. Anh có cảm giác như cả thế giới đang chống lệ mình. Anh bài tỏ, Lòng biết ơn chỉ dành cho những ai đã có rất nhiều và muốn nhiều hơn nữa. Tôi biết ơn cái gì chứ khi mọi thứ sụp đổ xung quanh tôi? Đôi khi, Chúng ta phải đi qua những đoạn đường lề lội ẩm ướt, dường như chẳng có gì để biết ơn cả. Tuy nhiên, tôi tin rằng, ngay cả khi mọi thứ bất công hay vô vọng, thì vẫn còn nhiều phút lành mà ta nên nghĩ đến. Tập trung vào những điều tốt đẹp, biến nguồn năng lượng của ta từ tiêu cực thành tích cực, và đó là bước đầu tiên ta phải thực hiện nếu muốn xoay chuyển tình thế. Khi chúng ta tập trung vào những gì mình có, thay vì những thứ mình không có, Ta đang tạo ra sức mạnh và cảm hứng để biến thử thách thành cơ hội. Trong suốt khóa học, tôi đề nghị người đàn ông này suy nghĩ và viết xuống những điều anh thấy biết ơn trong cuộc sống. Ban đầu, chuyện chẳng dễ dàng gì, nhưng anh quyết định thử và nỗ lực nghĩ về những diễm phúc mình đang tận hưởng. Anh bắt đầu nhận ra những vì sao may mắn chiếu xuống cuộc đời mình. Anh có sức khỏe tốt, kiến thức rộng, nguồn năng lượng và kinh nghiệm để làm lại từ đầu Anh có mạng lưới quan hệ rộng rãi những người có thể giúp đỡ anh Anh có hai đứa con thương yêu anh hết mực Anh nhận ra mình có cơ hội tìm một người bạn đời khác thực sự yêu anh cùng anh vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống Anh biết mình có thể rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm với cộng sự trong quá khứ và tập trung gây dựng công ty riêng Dù bị phá sản tạm thời Nhưng danh tiếng nhờ tính trung thực và các mối quan hệ xã hội sẽ tạo điều kiện cho anh tìm nhà đầu tư mới, cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình. Khi anh càng nghĩ nhiều về những điều tốt đẹp đang có, tôi có thể nhìn thấy sự hào hứng trào dân trong anh một lần nữa. Nỗi sợ và chán nản bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ngọn lửa của lòng nhiệt huyết. Đó chính là sức mạnh của thái độ biết ơn. Nếu bạn đang đọc quyển sách này, bạn là người may mắn. Dù bạn đang trải qua điều gì ngay lúc này đây, tôi vẫn tin còn vô vàng thứ trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy biết ơn. Bạn đang đọc quyển sách này nghĩa là bạn sở hữu nguồn lực, nền giáo dục và sự tự do học hỏi, trao dồi bản thân. Bạn sống trong một đất nước cho phép bạn theo đuổi ước mơ mà không phải lo toàn vất vả bữa đói bữa no. Riêng chuyện đó đã là điều tốt đẹp. So sánh tới phần còn lại của thế giới, ta sẽ nhận ra rằng những gì mình có giá trị hơn nhiều so với những gì mình không có. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới vào năm 2005, 1,37 tỷ người sống dưới mức 1,25 đô một ngày, 2,56 tỷ người sống dưới mức 2 đô một ngày, chưa hết 5,05 tỷ người, hơn 80% dân số thế giới sống dưới mức 10 đô một ngày tức 300 đô một tháng Nói cách khác nếu bạn có thu nhập trên 300 đô một tháng bạn đã thuộc vào nhóm 26 trăm người may mắn nhất hành tinh Đây kho sách nói chấm mời các bạn cùng đến với trò sổ số, số cuộc đời. Bạn có dám thử lại không? Vậy mà một số người vẫn cho rằng họ chẳng có gì nhiều để biết ơn cả. Họ than phiền mình không có đủ nguồn lực để thành công và giàu có như mong muốn. Họ thường xen rĩ. Tại vì tôi may mắn hơn, cuộc đời tôi sẽ xuôi dèo mát mái và tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều Nhiều người mong tưởng về cái ngày họ trúng vé số độc đắc được 1 triệu đô để thay thời đổi vận Nhưng họ không nhận ra rằng nếu họ đang thông thả ngồi đọc quyển sách này nghĩa là họ đã đủ may mắn để trở thành một trong số ít người chiến thắng trong trò may rủi lớn nhất trò xổ số, số cuộc đời Họ đã may mắn rút được tấm vé số tốt lành để được sinh ra tại nơi họ đang sống thử tương tự nhé. 24 tiếng trước khi bạn khóc e chào đời, thượng đế đặt trước mặt bạn 100 chiếc vé. Bạn phải chọn ra một vé. Nó sẽ quyết định giới tính, nơi bạn sinh ra, mức độ giàu có, trí thông minh, vân vân của bạn. Vậy thì xác suất để bạn có được những thứ mà bạn đang có ngày hôm nay là bao nhiêu? Hãy xem xét những con số sau. Nếu thu nhỏ toàn bộ dân số thế giới lại thành 100 người, Tượng trưng cho 100 chiếc vé, theo tỷ lệ tương ứng, ta sẽ có 49 người là phụ nữ, 51 người là đàn ông, 80 người ở những nơi tồi tàn, chỉ có 20 người có nơi ở chấp nhận được, 67 người mù chữ, chỉ có 33 người biết đọc, biết viết. Một người học tới bậc đại học, 99 người còn lại thì không, 50 người sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và một người bị chết đói. 33 người không có nước sạch để dùng. Chỉ có 16 người truy cập được Internet. Chỉ có 17 người sống ở những nước phát triển. 83 người là công dân của các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển. Nếu bạn được quay ngược lại thời gian trở về thời điểm 24 giờ trước khi sinh ra, bạn có lựa chọn trả lại chiếc vé hiện tại và rút chiếc vé mới trong số 100 chiếc vé không? Nếu không, Hãy biết ơn vì bạn là một trong những người thắng lớn trong trò chơi sổ số, số cuộc đời. Hãy biết ơn tài sản quý giá nhất mà bạn vẫn còn, thời gian. Một trong những điều chúng ta nên trân trọng nhất chính là khoảng thời gian ta còn để theo đuổi ước mơ và ở bên cạnh những người ta yêu thương. Chẳng hề gì nếu bạn từng thất bại nhiều lần trong quá khứ. Bạn luôn có cơ hội đứng dậy và bước vào vũ đài cuộc sống để thi đấu lại một lần nữa. Chừng nào tiếng chuông kết trận chưa rung lên, nghĩa là mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Mỗi ngày mới là một vận hội mới. Nếu ta không trân trọng khoảng thời gian mình có, thì ta sẽ có khuynh hướng lãng phí nó. Để thấu hiểu giá trị của thời gian bạn còn trên mặt đất, tôi muốn hỏi bạn một câu. Bạn sẽ bán 10 năm cuộc đời mình. Với giá bao nhiêu? Bạn sẽ ra giá bao nhiêu nếu có ai đó bước đến đề nghị bạn bán 10 năm cuộc đời mình? Ví dụ bạn đòi 1 triệu đô, bạn sẽ nhận số tiền mặt nóng hổi ngay lập tức và mất đi 10 năm cuộc sống. Vậy thì nếu hiện tại bạn 20 tuổi, trong chớp mắt bạn sẽ thành 30. Nếu bạn đang 30, bạn sẽ thấy mình 40 tuổi trong tích tắc và cứ như vậy. Bạn nghĩ giá bao nhiêu thì đủ. Hãy cân nhắc về điều này. Bạn không được phép nói rằng tôi không bán hoặc vô giá. Bạn bắt buộc phải định giá. Hãy viết con số ấy vào đây. Hầu hết những người tôi biết khi được hỏi đều đưa ra con số khổng lồ. Một người bạn của tôi nói 10 triệu đôi cho 10 năm cuộc đời tôi. Vậy nếu chúng ta định giá cuộc đời mình cao như vậy, Chúng ta có đang quý trọng nó không? Chúng ta có đang biết ơn cuộc sống không? Trong trường hợp anh bạn tôi sẵn sàng lấy 10 triệu đô và chấp nhận mất đi 10 năm, tương đương với 1 triệu đô mỗi năm, vị chi 2.739 đô mỗi ngày, chia nhỏ xuống là 114 đô mỗi giờ và 1,90 đô mỗi phút. Hãy làm phép toán cho câu trả lời của riêng bạn. Tôi dám cá con số ấy không hề nhỏ. Vậy câu hỏi ở đây là gì? Bạn có đang sống từng giờ như thể nó đáng giá 114 đô không? Ý tôi không phải là bạn lúc nào cũng chăm chăm lo kiếm tiền. Tôi muốn hỏi liệu bạn đã sống xứng đáng với từng giờ, từng phút quý giá của cuộc đời mình chưa? Bạn có tận hưởng hành trình cuộc sống không? Bạn có cho phép bản thân mình hạnh phúc hay cứ mãi bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt? Bạn có yêu thương những người xung quanh và đón nhận tình yêu thương của họ không? Bạn có quý trọng từng giờ, phút còn sống một cách trọn vẹn hay để nó trôi qua hoang phí? Dù muốn, dù không, bạn vẫn phải bán. Bạn cứ nghĩ đi, dù muốn, dù không, bạn buộc phải bán đi 10 năm và nhiều hơn cuộc đời mình. Một ngày trôi qua là một ngày bạn đã bán, một giờ trôi qua là một giờ ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Vì vậy, trước khi bước sang ngày mới, hãy nghĩ về cái giá khiến bạn vui vẻ chấp nhận, biết ơn vì điều đó và sống xứng đáng với số tiền này. Bí quyết luyện tập thái độ biết ơn mỗi ngày Là con người, chúng ta hay xem thường những gì mình nắm giữ trong tay. Đó là lý do vì sao? Ta phải ý thức sèn luyện cho bộ não, biết cách hàm ơn những điều cơ bản nhất trong cuộc sống. Ta phải biến nó thành thói quen, thành thái độ sống. Đây chính là chìa khóa mở ra hạnh phúc và năng lượng hấp dẫn những điều tích cực. Sau đây là 4 bí quyết nuôi dưỡng lòng biết ơn. Bí quyết 1. Dành ra 10 phút mỗi ngày để biết ơn. Bạn có muốn bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng vui vẻ lạc quan không? Bạn có muốn định hướng tư tưởng để hấp dẫn vô vàng cơ hội mới trong ngày không? Một trong những bài tập hiệu quả nhất mà tôi thực hành mỗi sáng là Nghi thức biết ơn kéo dài 10 phút Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm, hít thở thật sâu và chậm Tôi tự hỏi Ngay lúc này đây, mình thấy biết ơn cuộc sống vì điều gì? Cuộc sống của mình tốt đẹp ra sao? Hôm nay mình có thể trông đợi điều gì? Trong lúc mường tượng những điều đó trong tâm trí, tôi lặp đi lặp lại câu Cảm ơn cuộc sống. Tôi hình dung gia đình tôi, những đứa con, thân thể khỏe mạnh của tôi, những người bạn và hình ảnh tôi được làm công việc yêu thích mỗi ngày. Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó, cho đến khi tôi cảm nhận được sự ấm áp và lòng biết ơn dân trào. Bạn sẽ không thể tin nổi bài tập đơn giản này lại hữu ích đến mức nào đâu. Nó hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bí quyết 2. Viết nhật ký biết ơn Vào mỗi chủ nhật hoặc bất kỳ ngày nào trong tuần mà bạn chọn, hãy viết về những điều tốt đẹp đã xảy đến với bạn và những gì bạn nhận được trong tuần qua. Tôi thường viết về những người mà tôi diễm phúc được gặp và làm việc cùng. Tôi viết về những cái ôm, những lời ngợi khen và những nụ hôn tôi nhận được từ người thân yêu. Tôi viết về bữa ăn mà tôi may mắn được thưởng thức. Thậm chí tôi còn viết về những buổi bình minh ngập nắng, đánh thức tôi dậy mỗi ngày. Mỗi khi tâm trạng buồn bã, tôi mở quyển nhật ký ra và hướng tâm trí mình vào những điều hạnh phúc. Việc làm này giúp tái tạo nguồn năng lượng và cảm xúc trong tôi, để tôi vững vàng bước tiếp. Hãy tạo ra cho mình một quyển nhật ký lòng biết ơn. Bạn có thể kết hợp với quyển nhật ký thành công, không sao cả, và bắt đầu lắp đầy các trang mỗi tuần. Hãy hành động bây giờ bằng cách viết ra 20 điều trân trọng nhất trong cuộc đời mình. Bí quyết 3 Lập bản cân đối giữa những gì cho đi và nhận lại Một phương pháp có tác động mạnh đến quá trình bồi đáp lòng biết ơn là tập trung vào những điều thật sự xảy ra trong cuộc sống của chính mình và ghi lại những gì ta nhận được từ thế giới hay xã hội tương ứng với những gì ta cho đi. Phương pháp này thực sự làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Hãy bắt đầu bằng cách tự vấn bản thân hai câu hỏi vào cuối ngày. Hôm nay tôi đã nhận được gì? Hôm nay tôi đã cho đi điều gì? liệt kê tất cả những gì bạn nhận được vào một cột và những gì bạn cho đi vào cột còn lại. Hãy kể ra những gì hữu hình lẫn trừu tượng. Thậm chí dù bạn có phải trả tiền cho những gì bạn nhận được, hãy cứ viết xuống ví dụ những điều tôi nhận được ngày hôm nay là cái ôm của bọn trẻ, nụ cười của khách hàng, được phục vụ chu đáo tại nhà hàng, bữa ăn do chính tài vợ tôi nấu, thời tiết thật đẹp, vân vân. Còn đây là những gì mà tôi đã chờ đi. Cuộc nói chuyện truyền cảm hứng với hơn 100 khán giả, lời khuyên cho một người bạn, lời khen dành cho vợ, đọc truyện cho con nghe, vân vân. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Hãy làm ngay bây giờ. Nếu vẫn chưa hết ngày, hãy viết ra những điều mà bạn đã cho đi và nhận lại trong ngày hôm qua. Lần nào làm bài tập này tôi cũng thấy cột cho đi luôn ngắn hơn nhiều so với cột nhận được. Khi bạn nhận thức được mình nhận quá nhiều so với những gì cho đi, điều đó không chỉ nuôi dưỡng lòng biết ơn trong bạn mà thường nó còn khiến bạn mong muốn cho đi nhiều hơn. Và hãy nhớ câu Cho đi hạnh phúc hơn nhiều so với nhận lại. Bí quyết 4. Thực hiện cuộc gặp gỡ của lòng biết ơn Tại Đại học Pennsylvania, tiến sĩ tâm lý học Martin Seligman có dạy một khóa về tâm lý học tích cực. Ông giao cho sinh viên một bài tập, trong đó họ phải lên kế hoạch và thực hiện cuộc gặp gỡ của lòng biết ơn. Nhiều sinh viên đã báo cáo lại rằng Đây là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất đời họ. Một cuộc gặp gỡ của lòng biết ơn cũng chính là điều tôi muốn bạn làm. Sau đây là cách thực hiện. Chọn ra một người cực kỳ quan trọng với bạn trong quá khứ, người đã tạo ra những chuyển biến tích cực lớn lao trong cuộc đời bạn mà bạn vẫn chưa một lần thật sự bày tỏ lòng biết ơn với người ấy. Viết từ 1 đến 2 trang thể hiện lòng biết ơn đối với những gì người ấy mang đến cho bạn. Viết về tất cả những gì bạn học được từ họ, hãy dành thời gian để làm điều này. Mời người đó ra ngoài ăn trưa hoặc đến nhà người đó. Điều quan trọng là bạn phải gặp người đó trực tiếp, không phải chỉ viết thư hay gọi điện. Đừng nói trước với họ về mục đích của cuộc gặp mặt, hãy làm cho họ ngạc nhiên. Khi bạn gặp mặt, nhìn vào mắt người đó, đọc chậm rãi những gì bạn viết để cho người đối diện có thời gian phản hồi. Nghe có vẻ là một thách thức vô cùng lớn, nhưng hãy nhớ, mỗi khi nỗ lực vượt lên chính mình, bạn sẽ trưởng thành thêm một chút. Vì vậy, nếu bạn nghĩ mình không làm được, bạn càng phải làm. Đó là thử thách cuối cùng tôi dành cho bạn ở chương này.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 Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với chương 19 Chìa khóa mở ra hạnh phúc dài lâu Ai cũng có những ước mơ và khát khao mà mình theo đuổi cả đời, không mệt mỏi. Chúng ta học hành chăm chỉ để lấy bằng cử nhân, làm công việc mơ ước, thăng quan tiến chức, giành giải thưởng, kiếm thật nhiều tiền, kết hôn với người trong mộng, nuôi dưỡng con thành tài hoặc xây dựng căn nhà như ý. Hành trình bất tận đi tìm hạnh phúc Quyết tâm theo đuổi mục tiêu là tốt, nhưng ngẫm lại, chúng ta làm tất cả điều đó vì lẽ gì? Chẳng phải mục đích sau cùng là mưu cầu hạnh phúc sao? Để sống một cuộc đời viên mãn, chúng ta đều tin một điều rằng, càng đạt nhiều thành quả, đời ta càng hạnh phúc. Chuyện điên rồ là, Tôi biết nhiều người không bao giờ hài lòng với những gì mình sở hữu hoặc đạt được. Thật ra họ cũng vui một thời gian, nhưng rồi không chống thì chạy, họ lại kêu ca phàn nàn về một chuyện khác. Phần lớn mọi người tin rằng cuộc hôn nhân với người yêu lý tưởng sẽ đi đến kết cục hạnh phúc vĩnh hằng. Nhưng chẳng bao lâu sau khi kết hôn, lửa tình lụi tàn. Rồi có những người làm việc cực lực để được đề bạc với niềm tin rằng Chiếc ghế quản lý cấp cao sẽ khiến họ mãn nguyện. Tuy nhiên, ngay sau khi bữa tiệc ăn mừng, niềm hướng khởi ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự căng thẳng và mệt mỏi do áp lực công việc và trách nhiệm mới gia tăng. Tôi còn biết chủ sở hữu của những nhìn cơ trị giá hàng triệu đô nắm trong tay nhiều doanh nghiệp hàng đầu, tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, bao nhiêu người hâm mộ vây quanh, vậy mà họ không thấy thỏa mãn họ vẫn thấy cuộc sống còn thiếu điều gì đó. Một vài người thậm chí còn rơi vào trầm cảm. Mỗi lần có thêm thành tựu mới, nó mang đến cho họ cảm giác tuyệt vời nhưng ngắn ngủi. Sớm quay lại tâm trạng chán chường và để có được niềm vui chiến thắng lần nữa, họ lại nỗ lực chinh phục những mục tiêu cao hơn. Nhưng hạnh phúc sao mà yếu mệnh? Sống không niềm vui là trọn đời thất bại. Tôi tin việc chúng ta trở nên nổi tiếng, thành công hay tiền tài dư giả đều vô nghĩa nếu trong thăm tâm ta không cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày ta sống. Theo quan niệm cá nhân tôi, những ai có tất cả mọi thứ nhưng không thật sự hạnh phúc thì buồn thay, Họ chẳng khác gì kẻ thất bại. Bạn phải hạnh phúc để thành công thật thụ. Hãy hình dung về một cuộc sống an nhiên tự tại, ý nghĩa với những niềm vui bất ngờ. Cuộc sống như thế chẳng phải viên mãn quá sao. Được vậy thì sáng nào bạn cũng hào hứng nhảy ra khỏi giường tận hưởng từng phút giây được sống, đúng không? Thế thì tại sao đối với nhiều người, cảm giác hạnh phúc từ bên trong mà ta còn gọi là hài lòng lại khó khăn đến vậy? Chẳng lẽ hạnh phúc sâu lắng chỉ là một ảo tưởng mà không bao giờ với tới được? Hay chỉ là chuyện viễn vong? Câu trả lời là không. Ai cũng có cơ hội nếm trải cảm giác tuyệt vời này. Với tên gọi hạnh phúc một cách thường xuyên và chúng ta xứng đáng có được điều đó. Trong chân này ta sẽ khám phá bí mật hạnh phúc dài lâu. Hạnh phúc nảy mầm từ bên trong bạn Nếu bạn muốn học cách giữ cho ngọn lửa hạnh phúc cháy mãi, điều đầu tiên bạn phải biết rằng hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc do chính hệ thần kinh mỗi người tạo nên. Não bộ tiết ra những chất xúc tác làm ta phấn chấn, thậm chí thấy đời sao quá đẹp. Tuy nhiên, đa số có thói quen cho rằng thành công về mặt vật chất là cội nguồn hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng việc mua xe có tiền hoặc chính người ấy làm ta hạnh phúc. Tất cả chỉ là ảo tưởng, giống như trường hợp nằm giác quan giới hạn của con người khiến ta có cảm giác trái đất này phẳng và đứng yên một chỗ. Nhưng ta biết đó không phải là sự thật, thực tế là trái đất tròn và quay với vận tốc, 1669,8 km một giờ. Tương tự, khi nhận được nụ hôn nồng nàng từ người mình yêu, bạn sẽ cực kỳ sung sướng, thậm chí hưng phấn mãnh liệt, có vẻ như con người ấy hoặc nụ hôn ấy mang đến cho bạn cảm giác tích cực này Nhưng có phải các phân tử hạnh phúc truyền từ môi trường người yêu sang cơ thể bạn và tạo ra cảm xúc ấy không? Dĩ nhiên là không Cảm giác tuyệt vời ấy xuất phát từ bên trong bạn cũng như nước mắt tự nhiên chảy ra khi bạn xúc động thì đó là lúc bạn bị tác động về mặt cảm xúc Quy luật tâm trí định hình hạnh phúc của ta Bạn hãy nhớ lại, phút giây hạnh phúc tột cùng trong đời mình, đó là lúc bạn tốt nghiệp đại học, hay khi người bạn cầu hôn trả lời em đồng ý, hay thời điểm bạn chốt được hợp đồng trị giá hàng triệu đô hoặc ngồi vào chiếc ghế mà bấy lâu này bạn hằng ao ước. Vào thời khắc bạn muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng, điều gì mang lại cho bạn cảm giác tuyệt vời đó? Có phải chính là bản thân bạn không? Chúng ta có khả năng trải nghiệm hạnh phúc bất cứ khi nào ta muốn, Nó luôn ngủ vùi trong ta, chỉ chờ được đánh thức mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, trong tâm trí, ta tự đặt ra những điều kiện cần và đủ để cảm thấy hạnh phúc. Thứ luật lệ này ăn sâu vào tiềm thức và chỉ đạo cho não bộ khi nào thì giải phóng trạng thái cảm xúc này. Và ở mỗi người có những quy định khác nhau nên những gì mang đến hạnh phúc cho người này. Có thể chẳng làm người khác mãi may rung động. Nếu bà chấm, thì tôi mới thấy hạnh phúc. Một ví dụ của chính bản thân tôi. Vài năm trước, tôi dắt vợ và hai đứa con đi du lịch Đài Loan. Hai bé gái vô cùng phấn khích, khiến vợ chồng tôi cũng vui lây. Vì mấy khi cả nhà được đi chơi với nhau, lịch làm việc của tôi cứ dày đặc. Lịch trình diễn ra như dự kiến. Gia đình tôi cùng một gia đình nữa, anh chồng luật sư, cùng vợ và các con được xe du lịch chở đi tham quan đây đó. Mọi thứ đang suôn sẻ thì đến ngày thứ hai, một cơn bão nhỏ quét ngang qua thành phố, gây mưa to và ngập lụt. Hậu quả là chúng tôi kẹt cứng hàng giờ trong xe vì giao thông ùn tắt. Thay vì được tham quan 8 điểm, thì giờ chỉ còn thời gian đi 5 chỗ mà thôi. Đêm cuối cùng, theo lịch chúng tôi sẽ về khách sạn 5 sao để nghỉ ngơi. Nhưng trời đã tối mà chúng tôi vẫn còn trên đường quốc lộ cách xa trung tâm thành phố. Vì vậy, hướng dẫn viên quyết định dừng xe và tắp vào một nhà nghỉ ven đường cho khách trú dân. Thế là vợ chồng anh luật sư kia nổi đó, họ thất vọng cùng cực vì phải ở trong thứ nhà nghỉ rẻ tiền thay vì khu nghỉ dưỡng sang trọng theo kế hoạch. Anh luật sư trúc hết mọi bực dọc lên người hướng dẫn viên và tuyên bố chuyến đi này đúng là thảm họa. Thật ra tôi để ý thấy họ thường khó chịu, Vì chuyện này chuyện kia trong suốt cuộc hành trình. Họ bực tức vì mất 3 điểm tham quan. Anh chồng trách vợ không chịu xem dự báo thời tiết trước khi đi du lịch. Giận cá chém thớt, cô vợ không ngừng mắng nhiếc các con vì tội ồn ào. Đúng là khổ cả nhà. Và đây mới là phần thú vị của câu chuyện. Gia đình tôi đã có khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt. Và các con tôi thì vui vẻ từ đầu chí cuối. Đối với vợ chồng tôi, Đặt chân đến tất cả các điểm tham quan không, không hề quan trọng, cái chính là cả nhà đi nghỉ cùng nhau. Thật ra thì vài kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi là khi ngồi trên xe, cả nhà tôi chơi trò chơi, hát hò, hai đứa con tôi còn biểu diễn màn nhảy nhót cho bố mẹ xem. Dừng chân ở nhà nghỉ tồi tàn miền quê này cũng vui không kém. Họ nuôi bao nhiêu là gia súc, hai con tôi sướng rờn vì được chơi đùa với chúng và cho chúng ăn. Gia đình tôi thấy thế còn thích hơn ở trong khách sạn trung tâm thành phố, cái nào cũng như cái nấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cùng một kỳ nghỉ mà gia đình này thì tận hưởng hết mình, trong khi gia đình kia thì khổ sở chịu đựng. Sao lại khác biệt đến thế? Là bởi điều kiện mang đến cảm giác hạnh phúc của hai nhà không giống nhau. Rõ ràng là đối với anh luật sư, nếu chuyến đi diễn ra y hệt như những gì đã định, tôi sẽ thấy vui, hoặc... Nếu chuyến đi đáng đồng tiền bát gạo, tôi sẽ thấy vui. Và hiển nhiên là, ngay khi mọi chuyện đi ngược lại kế hoạch từ trước, anh ấy thất vọng tràn trề, khiến cả nhà anh chẳng ai vui nổi. Tôi và vợ thì vẫn vui bởi quan niệm hạnh phúc của chúng tôi hoàn toàn khác. Mục tiêu của tôi là dành thời gian chất lượng bên gia đình, nên điều kiện của tôi là, nếu cả nhà được đi nghỉ cùng nhau, tôi sẽ thấy vui. Vì vậy, ăn ngủ, chơi ở đâu cũng không quan trọng miễn là cả nhà ở bên nhau là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi xin nhắc lại, những gì diễn ra trong cuộc sống không phải là nguồn gốc thật sự của hạnh phúc. Hạnh phúc hay không, tất cả nằm ở những quy luật về hạnh phúc trong tâm trí mỗi người. Nếu bạn không hạnh phúc, thì đây là lý do. Một số người dường như không bao giờ hạnh phúc nổi. Dù họ đạt được bao nhiêu thành tựu chăng nữa Đơn giản là vì những điều kiện Họ tự đặt ra cho chính mình Ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này Là một nữ doanh nhân tuổi trung niên Từng tham dự khóa Những mô thức thành công của tôi Theo tiêu chuẩn của số đông Thì cô là người cực kỳ thành đạt Ở tuổi 44 Cô điều hành một doanh nghiệp trị giá 10 triệu đô Đã lập gia đình và có Hai con tuổi tin Đang theo học ở những ngôi trường hàng đầu Trên hết Cô có ngoại hình rất ưu nhìn, một điều khác cũng dễ nhận thấy là cô luôn gắt gỗng, khó chịu và hay nổi nóng. Lúc nào khuôn mặt của cô cũng căng thẳng và khi có chuyện không vừa ý, ngay lập tức cô tỏ ra bực bội và lên cơn thịnh nộ. Khi được hỏi lý do tại sao cô tham dự khóa học, cô chia sẻ với lớp rằng cô luôn căng thẳng, lo lắng và phiền muộn trong mọi thời điểm, đến nỗi cô phải dùng thuốc an thần để thư giãn. Và chợt mắt hàng đêm Cô đăng ký khóa học này bởi cô không hiểu nổi Tại sao mình không hạnh phúc Cô không cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có Trong một buổi huấn luyện Tôi hỏi cô Chị có thường thấy hạnh phúc không? Cô đáp Không thường xuyên lắm Tôi hỏi Điều gì khiến chị hạnh phúc? Suy nghĩ một lát Cô trả lời Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện đúng như theo tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chuyện làm ăn, cuộc sống gia đình và cá nhân đều suôn sẻ. Sau khi phân tích những điều kiện trên, không có gì ngạc nhiên khi cô khó mà cảm thấy hạnh phúc. Những quy định này khiến cô không thể nào thường xuyên hạnh phúc được. Trên thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như kế hoạch. Vấn đề nảy sinh, khó khăn tồn tại. Nhờ vậy mà ta trưởng thành hơn và học hỏi nhiều hơn. Nhưng nếu phần trăm thời gian chúng ta cảm thấy buồn phiền ảo não, thì chúng ta chẳng rút ra được bài học nào cả. Nữ doanh nhân này đạt được những thành công nhất định, nhưng cô không cho phép bản thân mình tận hưởng. Cô có tất cả, nhưng lại mất phần quan trọng nhất mà cô xứng đáng có được. Cảm giác hạnh phúc. Một khi cô nhận ra những điều kiện đã ăn sâu vào tiềm thức này, chính là kẻ cấp hạnh phúc của mình. Thông qua khóa học, chúng tôi giúp cô điều chỉnh quy luật để cảm thấy hạnh phúc hơn. Bước ra khỏi khóa học, mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt cô rạng ngời và cô bắt đầu hít thở khác đi. Cô nói rằng cô cảm thấy thật nhẹ nhàng, bay bổng như thế mọi gánh nặng trên vai đã được dỡ bỏ. Ở phần tiếp theo của chương này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách thức thay đổi điều kiện hạnh phúc để bạn cũng có thể vui vẻ nhiều hơn và hóa giải mọi trắc trở ngán đường cản lối, một cách bình yên trong tâm trí. Hãy, Hãy cho phép bản thân mình hạnh phúc. phúc. Cách dễ nhất để hạnh phúc là ở bên cạnh những người lạc quan, tỏa năng lượng tích cực và lúc nào cũng vui vẻ. Đó là những người thật sự tận hưởng và sống mỗi ngày thật ý nghĩa và trọn vẹn. Khi có những người như vậy ở chung quanh, họ sẽ khiến bạn vui lay. Người ta có xu hướng bị thu hút bởi những người vô tư vì họ thường có khiếu hài hước hấp dẫn. Quan trọng hơn cả, họ biết cách tự trào và làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Phải chăng họ may mắn hơn bạn? Không hề, cuộc sống chẳng hề thiên vị họ đâu. Cũng không phải họ ít chuyện để lo hơn người khác. Điểm khác biệt lớn nhất chính là họ cho phép bản thân mình hạnh phúc bất chấp mọi thứ đang diễn ra. Một người bạn làm ăn của tôi, Richard, là một ví dụ điển hình. Anh luôn tìm thấy được điều gì đó để cười vui. Lúc nào anh cũng vui tươi, thậm chí trong những ngày đen tối nhất khi công ty anh bị phá sản. Còn anh chống trội với căn bệnh ung thư, anh vẫn giữ được nụ cười trên môi và khuôn mặt luôn tỏa sáng mỗi khi nói về tương lai. Làm sao anh vẫn có thể vui vẻ trong hoàn cảnh này? Tôi hỏi. Anh đáp. Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt lắm rồi, sao ta lại tự làm mình thêm khổ? Nếu anh có thể cảm thấy vui vẻ, anh đã nắm được một nửa phần thắng trong cuộc chiến. Richard biết rằng, trong cuộc sống, công việc kinh doanh và các mối quan hệ, ngay cả kế hoạch chu đáo nhất cũng có thể đi lệch hướng. Lúc nào cũng tồn tại những ngọn núi hiểm trở mà bạn phải chinh phục. Vì vậy, mỗi ngày tôi chỉ cho phép bản thân buồn phiền tối đa 15 phút. Phần thời gian còn lại, tôi chọn cách sống lạc quan. Anh nói, khi ở trong trạng thái vui vẻ, bạn có xu hướng quyết định sáng suốt hơn so với khi bạn rơi vào trạng thái tồi tệ. Chính quan điểm tích cực và lòng nhiệt huyết đã giúp Richard gây dựng lại cơ đồ và vượt qua căn bệnh. Hãy nhớ... Mỗi khi vui vẻ là bạn đang phóng thích những kích thích tố, có lợi, giúp cơ thể hồi phục. Điều ngược lại xảy ra khi bạn rơi vào tình trạng nóng giận hoặc căng thẳng triền miên. Tôi nhận ra Richard có một nguyên tắc. Ngày nào tôi còn sống để chiến đấu, thì tôi vẫn còn may mắn. Như thế là tôi hạnh phúc. Với suy nghĩ như thế, giữ cho tâm hồn vui vẻ, chẳng có gì khó với anh. Vậy sao bạn không tự tặng mình món quà hạnh phúc? thành công để hạnh phúc hay hạnh phúc để thành công. Trước đây tôi nghĩ nếu mình gặt hái được điều gì đó đáng kể thì khi ấy mình mới hạnh phúc. Chừng nào mua được căn nhà mơ ước mình sẽ hạnh phúc. Khi nào kiếm được một triệu đô mình sẽ hạnh phúc. Khi nào đủ tiền mua chiếc xe hằng ao ước mình sẽ hạnh phúc. Bạn có biết những điều kiện ấy gây ra điều gì không? trăm thời gian tôi không cảm thấy hạnh phúc trong quá trình theo đuổi những mục tiêu đó Tôi căng thẳng và nản lòng Rồi khi tôi tìm kiếm được 1 triệu đô đầu tiên và sắm được căn nhà như ý Cảm giác hạnh phúc ấy chẳng tày gan Tôi từng cho rằng đây là cách sống lý tưởng Tôi có tiền, có một tổ ấm, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi không hạnh phúc Tôi luôn bồn trộn không yên Tôi cảm thấy mình phải có nhiều hơn nữa để luôn hạnh phúc. Cuối cùng tôi nhận ra rằng cách sống tốt nhất không phải là thành công để hạnh phúc mà là hạnh phúc để thành công. Tôi học cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong quá trình tranh đấu, khi thuận lợi lẫn gian khó. Mỗi ngày tôi sống thật vui vẻ cùng lúc theo đuổi mục tiêu của mình và tôi nên hạnh phúc trong 99% thời gian mình sống. Ban đầu tôi sợ nếu đầu óc lúc nào cũng vui vẻ thỏa mãn dễ dàng thì tôi sẽ mất đi động lực phấn đấu. Nhưng tôi đã sai. Khi mang trong lòng tâm trạng hạnh phúc, khi phải đương đầu với những thử thách trong công việc và gia đình, tôi bắt đầu quyết định đúng đắn hơn. Thậm chí tôi còn có động lực hơn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng và đạt được thành quả tốt hơn. Điều đáng nói nhất là bây giờ tôi biết tận hưởng cuộc hành trình. 6 cách gia tăng mức độ hạnh phúc trong tâm hồn bạn Tôi hy vọng là bạn đã nắm rõ tầm quan trọng của việc hạnh phúc mỗi ngày trong suốt quá trình chinh phục mục tiêu, chứ không phải khi nắm được kết quả trong tay. Nếu bạn muốn học cách sống hạnh phúc, bạn phải chịu khó rèn luyện tâm trí. Để tôi trình bày cho bạn 6 phương pháp sau. 1. Nhận thức hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc. Bạn nên ý thức một điều rằng, hạnh phúc là một trạng thái trong tâm trí. Việc sở hữu vật chất và các sự kiện cụ thể không phải là nguyên nhân sâu xa mang lại hạnh phúc. Cảm xúc xuất phát từ bên trong bạn, bạn không nhất thiết phải có cái này cái kia thì mới thấy mình hạnh phúc. Hay vào đó, bạn lựa chọn cảm giác hạnh phúc. Bạn có thể đưa mình vào trạng thái hạnh phúc ngay lập tức. Nếu muốn, đó là quyết định của bạn. Cảm xúc phụ thuộc vào những gì chúng ta tập trung tại thời điểm đó. Để hạnh phúc, bạn chỉ cần hướng tâm trí vào những điều tuyệt vời trong cuộc đời mình. Nghĩ đến những điều tốt đẹp bạn có, sức khỏe cường tráng, sống trong một đất nước tự do, những người yêu thương bạn, vân vân Nghĩ về những gì bạn có mà hàng triệu người đang lây lất sống qua thảm họa và chiến tranh ao ước, ước ăn và chỗ ở bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Nếu bạn đang cầm ràm vì không đủ tiền sắm đôi giày đẹp, hãy nghĩ tới những người trẻ bị cắt cục chân do bị trông vùi dưới những tòa nhà đổ nát. hai Tập trung vào những điều tuyệt vời Vậy bạn điều khiển tâm trí bằng cách nào? Làm sao để bạn nhớ đến những điều tuyệt vời trong cuộc sống? Đáp án là hãy đặt ra những câu hỏi đúng. Trong tiềm thức, ta lúc nào cũng tự hỏi mình. Những gì bạn hỏi chính mình sẽ định hướng tâm trí bạn. Ví dụ nếu bạn thắc mắc, sao mà mình xui xẻo thế? Trí não bạn sẽ đi tìm những nguyên nhân lý giải cho sự thiếu may mắn này? Thế là bạn cảm thấy thật tệ hại. Ngược lại hãy tự hỏi, mình biết ơn cuộc sống vì điều gì? Mình may mắn có được những gì? Cuộc sống của mình có gì tốt đẹp? Khi đó, tâm trí bạn sẽ nhìn thấy những điều thú vị và giúp bạn thư thái. Vậy hãy bắt đầu ngay đi nào, dành ít phút để suy nghĩ về các câu hỏi bên dưới và viết ra càng nhiều điều càng tốt. Tôi nên biết ơn vì điều gì trong cuộc sống vào lúc này? Hãy viết ra. Tôi được cuộc sống ban tặng những gì? Tôi may mắn có được điều gì? Hãy viết ra. tự hỏi mình những câu hỏi trên vào mỗi buổi sáng và bạn sẽ thấy hạnh phúc tự tìm đến. 3. Thay đổi điều kiện hạnh phúc Hãy nhớ, cảm giác hạnh phúc cư ngụ trong ta và nó chỉ xuất hiện khi được cho phép, dựa trên những điều kiện hạnh phúc ta tự đặt ra cho mình. Vậy thì quy định của bạn là gì? Điều gì cần phải xảy ra để bạn hạnh phúc và mãn nguyện? Bạn có phải thay đổi thế giới không? Bạn có phải kiếm một triệu đô không? Có nhất thiết bạn phải được những người thành công săn đón không? Nếu bạn mong muốn vui vẻ nhiều hơn, hãy linh hoạt nối lỏng các điều kiện sao cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu nguyên tắc của bạn là, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu tất cả mọi thứ diễn ra theo ý muốn, thì xem như đời bạn lúc nào cũng sầu thê lương. Ngược lại, nếu bạn thay nó bằng, nếu tôi vẫn còn cơ hội nỗ lực hết mình, thì tôi hạnh phúc. Niềm vui sẽ tìm đến bạn, ngay cả khi phải đối mặt với thử thách. Vì vậy, Hãy bắt đầu ngay, viết ra vài câu, câu thần chú, mở cánh cửa hạnh phúc của riêng bạn. Những nguyên tắc mới giúp tôi hạnh phúc. Hãy viết ra giấy. 4. Lời nói vui vẻ Tôi để ý những người hạnh phúc hơn thường dùng từ ngữ vui tươi hơn khi cần diễn tả cảm xúc của họ. Khi tôi hỏi thăm sức khỏe mọi người, câu trả lời tôi thường nhận được là bình thường, ổn. Không tệ Với cách nói mang sát thái trung lập hoặc vô cả ấy, Họ không nhận ra tác động của chúng lên cảm xúc của mình ra sao Nếu lúc nào bạn cũng đáp không tệ Thì bạn đang lập trình cho tâm trí và cơ thể Cảm thấy trả ra làm sao hoặc không khỏe Nhưng cũng câu hỏi đó Đưa ra cho những người ngập tràn hạnh phúc Họ sẽ đáp Tuyệt vời Quá đỉnh Hay phơi phới Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhờ những từ ngữ mạnh mẽ và tích cực trong giao tiếp, họ buộc trí óc mình suy nghĩ lạc quan và thoải mái. Vậy thì còn chân chờ gì nữa? Hãy tập thói quen ấy ngày hôm nay. 5. Cười lên Rất đơn giản, cười lên sẽ giúp bạn vui hơn nhiều. Ta hãy cùng làm một bài kiểm tra nhỏ nhỏ. Tôi muốn bạn cười toa toát, toát ngay lập tức mà chẳng cần lý do gì cả. Thử đi nào! Bạn có thấy vui vẻ hơn không? Nếu bạn thật sự làm hết sức, tôi chắc chắn bạn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc. Thay đổi nét mặt làm thay đổi trạng thái cảm xúc. Khi chúng ta cười và hít thở sâu, não bộ sẽ phóng thích các hóa chất như serotonin và endorphin vào cơ thể làm ta trở nên vui vẻ. Hãy ý thức cười nhiều hơn và bạn sẽ biến nó thành một thói quen tuyệt vời. 6 đi tìm nhân tố tốt đẹp trong ý định của người khác, và bớt phán xét. Trong cuộc sống sẽ có những lúc người khác có những hành động khiến bạn phật ý. Họ chạy xe lớn sang làn đường của bạn, ăn nói thua lỗ, ngó lơ, hoặc chống đối bạn. Trong những trường hợp đó, đa số sẽ chỉ trích ngay lập tức và nói giận đùng đùng. Một ví dụ nhỏ nhỏ, bạn đang ở nhà hàng và muốn gọi phục vụ, Nhưng người này đáp trả bằng giọng bất lịch sự. Tôi đang bận, tôi sẽ quay lại sao? Tại thời điểm đó, chúng ta có thể buồn nổ. Thứ thô lỗ cộc cằn, sao nó dám nói chuyện với mình bằng giọng đó? Mình là khách hàng, mà khách hàng là tượng đế. Suy nghĩ này chỉ khiến ta thêm tức giận mà thôi. Nếu thay vào đó, ta chọn hướng thông cảm rằng người này đang phải trải qua một ngày thật sự vất vả, thì thế nào? Có thể bản chất cô ấy hoặc anh ấy dễ mến nhưng đang căng thẳng, chán nản và mệt mỏi khi bị ta gọi. Chẳng phải bạn cũng từng có lúc như thế sao? Có thể người hầu bàn kia cũng đang gặp vấn đề về gia đình, tiền bạc. Một khi phán xét ít đi và cởi mở hơn, ta sẽ hiểu ai cũng có lúc như vậy và dễ dàng thấu hiểu hơn. Ta sẽ thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc sống hơn. Ý nghĩa thật sự của thành công Hãy nhớ khi một ngày kết thúc, thành công không chỉ là những gì bạn đạt được hay giành được, mà là bạn đã thật sự tận hưởng cuộc sống này như thế nào. Và quan trọng hơn, bạn đã đóng góp gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của một hay nhiều người khác. Trong bộ phim Niềm sống The Basket List, hai người bạn già Do Charles Nicholson và Morgan Riemann thủ vai Đang mang bệnh giai đoạn cuối Và quyết định lên đường hoàn thành những giấc mơ dang dở của mình Họ muốn sống những ngày cuối cùng thật ý nghĩa Trong một cảnh phim, Morgan Riemann nói với Charles Nicholson Về niềm tin ý nghĩa cuộc sống của những người Ai Cập cổ đại Họ tin rằng khi chết đi, linh hồn sẽ tới trước cổng thiên đường nơi có một thiên thần chờ sẵn để hỏi hai câu hỏi. Câu trả lời sẽ quyết định chúng ta có được bước vào thiên đường hay không. Hai câu hỏi đó là 1. Ngươi có tìm thấy niềm vui trong cuộc đời không? 2. Cuộc đời của ngươi có đem lại hạnh phúc cho người khác không? Tôi hy vọng rằng bạn cũng dùng hai câu hỏi này để đo lường mức độ thành công mà bạn đạt được trong cuộc sống. Vậy là chúng ta đã đến đoạn kết của quyển sách. Cảm ơn bạn vì đã cho phép tôi đồng hành cùng với bạn thông qua những trang sách. Hy vọng thời gian bạn đầu tư vào quyển sách này đã mang đến nhiều lợi ích cho bạn. Mong bạn nhận ra rằng mình không những có tiềm năng và sức mạnh vượt trội, mà giờ đây còn được trang bị nhiều công cụ và phương pháp để yêu thương cuộc sống này trọn vẹn và chiến thắng trò chơi cuộc đời tôi chờ ngày được nghe bạn kể về câu chuyện thành công, thậm chí có cơ hội gặp bạn ở một buổi hội thảo. nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay bình luận gì, cứ thoải mái liên lạc với tôi trên trang web www.adamphu.com hay facebook facebook.com/suieadampu. hãy bảo trọng và yêu đời, Adam Phu. Như vậy là nội dung của chương 19 vừa rồi cũng đã khép lại diễn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Hu Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe